Trường 810 Tiêu viêm, tiêu môn Thanh âm mừng như điên của ngô hạo Quanh quận không gớt trong sơn cốc Làm cho không ít người sững sờ Người đầu tiên hồi phục tinh thần chính là Tiêu Ngọc Với sự mẫn cảm dị thường nàng đã nhận ra tiêu viêm Hai gỏ má mỹ lệ chợt trong những mắt hiện lên một loại vui sướng không thể tin Không biết vị bằng hữu nào đã ra tay Việc này ân oán giữa ma viêm cốc cùng Với già nam học viện cung can hệ đến người khác. Thân hình tại trấn cũng mau chóng lùi lại, chậm giọng quát, trong khi quát ra lời này thì một quang nhanh chóng đảo qua xung quanh. Ha ha, Ngô Hạo, đã lâu không gặp, không nghĩ tới vừa mới thấy mặt đã nhìn thấy người trật vật như vậy. Sau khi tiếng quát của trấn vang lên không lâu, một tiếng cười lớn cũng vang lên xung quanh không chung, cuối cùng vang vọng cả sân cốc. Hãy được tiếng cười Mọi người trong cốc đều khẩn trương ngợn đầu Chỉ thấy trên bầu trời một thanh niên Mặc hắc bào Sau lưng một đôi Hòa sực Xanh biếc đang vẫy động Nhẹ nhàng đứng Tiêu viêm thực sự là hắn Lần này được cứu rồi Thấy khuôn mặt quen thuộc kia Tiêu viêm mới thở vào nhẹ nhõm một hơi Khuôn mặt tái nhật lộ ra vẻ tươi cười Như chút được khánh nặng Tiêu ngọc đạo sư hắn nả Bên cạnh tiêu ngọc Vài tên đạo sư trẻ tuổi có chút nghi hoặc thấp giọng hỏi Bọn họ đều là đạo sư sơ cấp của giá nát học viện Mới nhập học không lâu Vì vậy đối với cái tên tiêu viêm này không nhớ kỹ lắm Hơn nữa 2 năm thời gian cũng không ngắn Trong lúc nhất thời bọn họ không nhớ ra cái tên này đại biểu cái gì Một vài đệ tử trẻ tuổi lộ ra vẻ nghi hoặc Không đợi bọn họ hỏi Thì thiếu nữ dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó kinh hãi kêu Tiêu viêm tiêu viêm học trưởng, người sáng tạo ra bàn môn Câu lói của thiếu lữ nhất thời giống như quả bom lộ tung ở giữa đám người. Mọi người chấn động, ngẳng đầu nhìn thách niên áo đen trên trời. Đối với sự tích tiêu viêm ở giá láo học viện, phần lớn bọn họ đều thuộc lào và đối với một gã học trưởng tài năng như vậy, ở tuổi đó đã có thể cùng tương chiến với cường giả đấu hoàng. Đại đa số các học viên trẻ tuổi đều ôm lòng ngưỡng mộ. Hơn nữa, thần phận là người sáng lập ra bản môn lạc các khiến cho tư viêm vài phần sắc thái thần thoại. Nhìn ánh mục quang kinh ngạc phía dưới, tư viêm chỉ vai sau đó chậm rãi tiêu tán hỏa sức sau lưng, thân hình vừa động phiêu phiêu lướt xuống, cuối cùng dừng trước mặt Ngô Hạo, bàn tay nắm lấy huyền trọng thước, hướng phía sau cười nói: "Bất quá cũng tạm được nha." Đó đến cảnh giới Đấu Vương. Khó khăn đứng dậy, Ngô Hạo nhìn khuôn mặt quen thuộc kia gần trong hang trong lòng căng thẳng chút cuộc giảm xuống, hắn biết chỉ cần người này xuất hiện Vậy việc hôm nay có thể giải quyết thuận lợi Đối với tiêu viêm Ngô Hạo Luôn có sự tin tưởng lớn nhất Thân cận trong vài năm Hắn đã chứng kiến không ít kỳ tích được sinh ra Người cái tiếng gia hỏa này Lại mất tích tới 2 năm Lào vết máu trên khói miệng Ngô Hạo kịch điện ho khan một tiếng chợt nắm đấm lên một ngực cửa Tiêu viêm Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị bỗng nhìn hiện dền Già vẻ cười Hiếm thấy Tiêu viêm mịp cười đưa một viên thuốc cho ngô hạo Vỗ nhẹ bờ vai của hắn mịp cười nói Ăn đi, nghỉ ngơi cho tốt Chuyện nơi này cứ giao cho ta Vừa nói chuyện mục quang của tiêu viêm Hướng về phía sau Dừng lại trên một thân nình hồng y cao gầy Hồn nhu cười nói Vẫn khỏe chứ Cảm thụ được ánh mắt dịu dàng của tiêu viêm Tiêu ngọc cảm thấy súng mũi có chút cay cay Trong mắt hiện nền chút sương mù Lát sau mới cắn chặt hàm răng Trắng ngả nói Không được buông tha bọn người kia Đã có ba học viên bị hại trên tay bọn chúng Yên tâm Một tên không tha Tiêu viêm cười khẽ khật đầu Nghe được câu trả lời nhẹ tựa lông hồng Của tiêu viêm Tiêu ngọc nhịn không được đảo mắt trắng rã Trột quay đầu nhìn lại Quả nhìn thấy không ít nữ sinh Bởi vì lời đắt này của tiêu viêm Mà trong đôi mắt phát ra tia sáng kỳ dị Kiệt kiệt khẩu khí thật lớn Tại hát giác vực này Những người có thể cùng lão phù nói chuyện Cũng không có tên mau đầu tiểu tử nhà ngươi Cách đó không xa Ánh mắt tạm chấn âm hàn Cười lạnh nói Đối với thanh âm của tạm chấn Tiêu viêm lại không chút để ý Xoay người lại Bục quàng nhẹ liếc tạ chấn một cái Sau đó chậm rãi đi tới Khi đi ngoài nghiêng qua Huyền trọng rích từ bàn tay Cầm khán thước tủy hí nhộ lên Chậm rãi hướng tạ chấn đi tới Nhìn hành động của tiêu viêm một quang tạo trấn càng thêm âm hàn, thông qua hơi thở cảm ứng, hắn biết tên niên này cũng là một cường giả đấu hoàng, bất quá bàn về cấp bậc rõ ràng là xa xa không bằng hắn, xem ra gian náo học viện vẫn có vài tên vô cùng cuồng vọng, bị một đối thủ cảnh giới thấp hơn so với mình xem thường như vậy, trấn nhịn không được, cười giận một tiếng, đấu khí hung hồn trong cơ thể đột nhiên bạo phát. Đấu khí màu trắng băng hàn làm cho trên mặt đất Hiện một ít vụn băng tụ chạng hơi mở rộng, ở đầu ngón tay hàn khí trắng băng phủ, có vẻ sắc bén vô cùng. Tiểu tử lão phu hôm nay cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, đừng tưởng rằng tiên phú liền coi như là quân hùng thiên hạ không ra gì. Tạ Chấn lao về phía Tiêu Viêm, không khí cũng liên tiếp bị xé nứt ra, âm thanh bén nhỏ làm cho không ít người vừa mới buông lỏng lại khẩn trương trở lại. Nghe được lạnh lùng của Tạ Chấn, Trong mắt tiêu viêm nhất thời hiện đến một lét cổ quái, cước bộ, chợt hướng phía trước một bước. Thần thể quỷ dị nghiêng sang một bên, chỉ thấy một chảo hàn ý. Bến mang theo kình phong, sượt qua ngực tiêu viêm. Cũng tạm được, túy tránh một kích rất mạnh của tạm chấn. Trong biện tiêu viêm thạc nhiên nói, một kích thất bại tạm chấn cũng sợ hãi run lên một cái. Hiện nhiên tiêu viêm có thể tránh né nhẹ nhàng như vậy, khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, vẻ giữa hãi này biến mất trong nhé mắt Một quang tạ chấn đột nhiên hiện lên vẻ âm lệ Thủ chảo vừa động qua, tự như là đào phong đánh về trước Ánh mắt thở ơ, nhìn tạ chấn đột nhiên thay đổi tiết công miệng từ viêm khẽ nhắc lên Nắm tay nắm chặt, đột nhiên đánh ra Cuối cùng mạnh mẽ đối kháng với thủ chảo tạ chấn Quyền chảo và chạm vào nhau Nắm tay tự viêm đột nhiên mở ra Lòng bàn tay mạnh mẽ rung động Một cái ám kinh nóng cháy đột nhiên từ lòng bàn tay phát ra, hoành, một tiếng trầm muộn vang lên. Thân thể của tiêu viêm không động chút nào, nhưng hai chân tạ chấn lại lê trên mặt đất, lùi tới vài chục bước, tạ chấn kinh hãi tất sắc quá to. Người che giấu thực lực, không trách tạ chấn lại kinh hồ như thế, chỉ trong chớp lát, quyền chảo giao phong đấu khí băng hạt cho cơ thể. Cơ hồ đều bị tiêu viêm áp chế, thậm chí cuối cùng bị đạo ám kinh nóng cháy. Thông qua tay tiêu viêm xâm vào thể lội, khiến cho bên trong cơ thể hắn đại loạn. Thế tiêu viêm cùng tạ chấn giao thủ, không ngờ chiếm thế thượng phong, các đệ tử giả năng học viện vui mừng quá đối, lập tức vang lên tiếng hoan hô chấn động. Tuy rằng trong hai năm này, nghe đồn không ít sự tình của tiêu viêm, nhưng lại không có một tận mắt nhìn thấy. Cho nên, mặc dù tiêu viêm hiện thân, nhưng trong lòng các học viên vẫn có chút bận tâm lo lắng. Bất quá sự so lắng trước đây Chỉ như tiệt chớp thoáng hiện Chỉ trong nháy mắt tan thành mây khói Thực lực tên này so với hai năm trước Càng thêm mạnh mẽ Nhìn cục diện như vậy Ngô Hạo cũng không khỏi cười ra tiếng thở dài Trên mặt tiêu ngọc xuất hiện Nụ cười rực rỡ Trong lòng của làng mặc kệ gặp qua loại khuôn cảnh nào Tựa hồ chỉ cần tên kia xuất hiện Toàn bộ khó khăn sẽ được giải quyết Một cách dễ dàng Ở một chỗ bên trong sơn cốc Mấy người tiểu y tiên từ trên cao nhìn xuống chẳng chiến đấu trong góc bên cạnh một đám sát thủ mà Viêm Cốc đều đã ngã xuống mất mạng. Mạnh Địch cùng với Thiếu Lữ, Mạch Lang ở một bên cũng đang trợn mắt há mồm nhìn cục diện trong góc, từ Viêm chiến đấu cùng cường giả đấu hoàng mà vẫn chiếm được thượng phong Đối với bọn hắn mà nói, thực sự là kích không nhỏ. Dù sao bọn hắn cũng chờ bao giờ tận mắt nhìn qua Thiêu Viêm ra tay, nhưng chiến tích quen thuộc kia chỉ là nghe lại. Sở Vi hiện tại tận mắt nhìn thấy mức độ rung động hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Trong khi đám người Ngô Hạo đang kinh hỉ, bên phía Ma Viêm Cốc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, không nghĩ tới tứ trưởng lão tạm trấn cũng không chiếm được thượng phong trước tên kia. Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch thế nào? Trong lúc mọi người đang kinh hãi không thôi, năm ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng xoay trở lại, bất chợt lần thứ hai nắm lại, cảm thụ được đấu khí tụ tập lồng động trên cánh tay, Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười lâm tháng chạy trong núi rừng ẻo đảo với vô số ma thú, việc thực làm cho đấu khí trong cơ thể của hắn tinh thuần thêm rất nhiều, hơn nữa kỹ năng thân của Tiêu Viêm cũng càng trở nên thành thục. Một quang tiêu viêm liếc nhẹ, bàn chân trên mặt đất chợt ngân mang lóe ra, bóng người đột nhiên quỷ dị biến mất. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên biến mất, đồng tử tạm co lại, thân hình cấp tốc tối lui. Nhưng thân hình vừa mới lui, bóng đen quỷ dị xuất hiện phía sau, nắm đấm mang theo kình phong nóng cháy Cực kỳ tàn nhẫn Hùng hằng đánh xuống lưng tạ chấn Lúc nắm đấm sắp trúng mục tiêu Thì tạ chấn như vạn xạ có điều kiện Hùng hằng đánh ra phía sau một quyền Hai nắm đấm nhanh chóng chặn nhau Trên mặt tiêu viêm đột ngột xuất hiện Một tia cười lạnh, một ngọn lửa Họa diễm xanh biếc Phù thiền cái địa Từ trong thể lộ tiêu viêm bạo phát ra Bùng Đấu khí hùng hồn Xen lẫn họa diễm nóng cháy tự nhiên quét qua tạo nguyên một thiên cái điện chút ra phúc suy kịch vòng khủng bố tình lĩnh xuất hiện làm cho sắc mặt của tạ trấn đã biến sừng cốt nơi này đã phát ra từng tiếng răng rắc rất nhỏ rốt cuộc tạ Trấn cũng không chịu nổi vụn ra một cụm máu tươi thân hình của hắn bị đánh bay ra thật xa lề trên mặt đất cuối cùng vào vào trong tảng đá lớn người tuốt cuộc rốt cuộc Đến tuột cùng là người nào Gặp trọng kích như thế Sau mặt tạo trấn xuất hiện tình hãi khẳng khẳng quát Tiêu viêm, tiêu môn Trong sân cốc, họa xiễm xanh biếc hừng hực tiêu đốt Một giọng nói bình tản vang lên Phiều phiều lọt vào tay tạo trấn Làm cho đồng tượng của hắn nhanh chóng co lại Trường 811 Một tên không lưu Tiêu viêm tiêu môn, nghe giọng nói bình tạm truyền vào trong tay, sắc mặt tạo chấn nháy mắt đại biến, người khác đối với cái tên này có thể cảm thấy có chút xa lạ, nhưng với hắn thì như sấm bên tai, người sáng lập ra tiêu môn, năm đó uy danh hiện hách ở hắc sắc vực, một cương giả trẻ tuổi, mặc dù đã là cách đây hai năm, nhưng trong hắc sắc vực vẫn không ít người nghe đến cái tên này, hơn nữa người mà viêm cốc bọn chúng. Thù nạp không ít cường giả nằm đó bị hắc bào thanh niên trước mặt đuổi giết, chạy chối chết. Bởi vậy đối với người này tạ chấn nhớ rất rõ. Không phải hắn đã rời khỏi hắc sắc vực sao? Tại sao lúc này có mặt ở đây? Lào vết máu khóe miệng. Trong lòng tạ chấn đang kinh sợ. Tiêu viêm trở về hắc sắc vực. Nếu tin tức này truyền đến ma viêm cốc, chỉ sợ gây ra chấn động không nhỏ. Dù sao nằm đó ngay cả hàn phong cường giả đặt nửa chân vào đấu tông để bị người này giết chết. Hắn trở về đối với Ma Viêm Cốc mà nói, không nghi ngờ sẽ mang đến áp lực không nhỏ. Ý điệp cuồng trong đầu, trong lòng Tạ xuất hiện ý muốn tối lui. Năm đó Tiêu Viêm có thể kích sát cường giả cấp bậc, nhưng hội Hàn Phong hiện giờ 2 năm trôi qua, thực lực tất nhiên càng tăng mạnh. Chỉ bằng lực lượng một mình hắn, sợ rằng khó có thể ngăn cản. Ý nghĩ bỏ chạy xuất hiện, chiến ý của Tạ Chấn nhanh chóng giảm xuống, một quang âm lãnh đạo qua xung quanh, một vòng Vạn chân mạnh mẽ đạp vào thạch phía sau, thân hình hóa thành một đạo thanh ảnh, mảnh mẽ bắn đến chỗ Tiêu Ngọc đang đứng cùng với các đệ tử. Hành động của Tạ Chấn làm cho các giả nam học viện, học viên, đệ tử kinh hoàng, lấy thực lực bọn họ đối mặt với các trình với mặt hắn trình lệch giống như là gà con cùng chim ưng không chút kháng cự. Đang lúc mọi người kinh hoàng, Tạ nhanh chóng lao đến. Nhưng mà đúng lúc sắp chạm tới đám đệ tử thì một bóng đen quỷ dị xuất hiện trước đám người tiêu ngọc, trọng thước to lớn trong tay mang theo kình phong nóng cháy, hòa lẫn âm thanh sẽ gió bến nhọn, trực tiếp vách xuống gáy, tạ chấn đang lào tới, tên ra hỏa này tốc độ thật khủng khiếp nhìn thấy bóng đen quỷ dị hiện ra, lòng tạ chấn trầm xuống, thân hình đột nhiên uốn éo, lập tức quay đầu lại, sau đó nhanh chóng hướng về phía cốc khẩu, trong lúc lào tới cốc khẩu, hắn hướng về phía đám người má viêm cốc qu động thủ giết toàn bộ. Nghe tiếng quát chói tai của Tạ hai gã đấu vương cường giả cũng sững nhìn một cái, cắn chặt hàm răng rút ra vũ khí, sau đó khẽ quát, một tiếng mang theo một đống đảo hắc y nhân xông tới chỗ đám người Tiêu Viêm. Các người lùi về phía phía sau, nhìn thấy đám hắc y nhân này xung phong liều chết, Tiêu Viêm thản nhiên nói với đám người Tiêu Ngọc phía sau, "Hay vậy, Tiêu Ngọc không chần chờ chút nào, trực tiếp tung tay lên, mọi người cấp tốc lùi về sau. Nhìn đám người Tiêu Ngọc đã lùi về phía sau, trên trần Tiêu Viêm ngân màng rực rỡ, đột nhiên bạo phát, thân hình run lên. Từng đạo tàn xuất hiện trong sơn cốc, thân hình Tiêu Viêm tiêu thất chỉ còn thấy một đạo hắc tuyến mơ hồ trong nháy mắt hiện ra trước hai tên đấu vương. Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện, làm cho hai tên đấu vương biến sắc, bất quá phản ứng của bọn chúng không chậm. Trường kiếm sắc bén trong tay cơ hồ không chút chậm chệ. Lội lên một luồng kình phong mảnh lạnh, đâm thẳng ít hầu tiêu viêm, đinh, mục quàng lãnh đạo nhìn hai em cả, đấu vương chủ động xuống tới, khói miệng tiêu viêm tán hiện lên nét cười lạnh. Xoay trọng thức một vòng, hung hằng chém đến trường kiếm kia, chỉ nghe một tiếng vang thanh túy, trường kiếm giống như là một nhánh cây yếu ớt, đoạn liệt thành hai mảnh. Một cỗ kình phong bằng bạc theo chuỗi kiếm, truyền vào trong cơ thể của tên đấu vương kia óc suy máu tươ đêmên khùng bắn ra trong lúc nhất thời còn nghe âm thanh gãi lứt của Xương cốt tên đấu vương ma viêmm cốc trực tiếp bị đánh bay cuối cùng đầu đụng trên vách đá quanh một tiếng giống như là một cái trái dưa độ tung một chiều chỉ một chiều một gã đấu vương đã bỏ mạn một màn kinh sợ như vậy làm cho gã đấu vương còn lại cảm thấy run dậy không chốt cho dự hai cánh đấu khí sau lưng nhanh chóng mở raàn thần bay lên trời chạy trốn. Thân hình vừa chuyển, đột nhiên nhiệt độ không ra xung quanh thân. Đột ngột tăng vọt, một luồng hỏa diễm xanh biếc bắn tới. Hỏa diễm hương hực vây kín hắn lại. À, trên bầu trời, cả đám người. Cả người đấu vương đang bỏ chạy bốc lên trong hỏa diễm hương hực tiếng kêu than. Thảm thiết, thê lương quanh cuộn trong cốc, làm cho đám hắc y. Giận cả người, tiếng kêu thảm thiết vang vọng một hồi, sau đó ngừng lại. Chợt một khối vật thể giống như là than đen từ trên không rơi xuống, tỏa ra một mùi cháy khét lẹt. Vật thể đèn thùi rơi xuống trước mặt mấy chục tên hắc y. Những tủ hạ tinh nguyện mà phim cốc giết người, không chấp mắt này, nhìn không được luốt lướt, lướt miếng một cái. Một quang kinh hoàng nhìn tiêu đêm cách đó không xa. Một quang nhìn vì phía đối diện, cả đám không hẹn lựa chọn chạy trốn. Đối với cường giả các bậc này, bọn họ chỉ xông nên là chết mà thôi. Một quàng lãnh đạo nhìn đám hắc y, nhanh chóng chạy trốn hỏa diễm nhanh, khuếch tán ra trước mặt tiêu viêm. Một đoàn hỏa diễm vô hình di động xuất hiện, phanh phanh, vô cùng nhanh chóng khuếch tán, đám người tiêu ngọc trợ mắt há mồm, nhìn thân thể đám hắc y nhân, đột nhiên quỷ dị bốc cháy thành một đám cho tàn, từng đạo thanh âm chầm thấp làm cho lồng tơ của bọn họ dựng cặ lên loại phương thức giết người quỷ dị lần đầu tiên bọn họ chứng kiến tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên quanh cuẩn trong sân gốc ước chừng chỉ sau 30 giây mấy chục hắc y chạy chốn đều bị biến mất thành những đám cho dây trên mặt đất sau khi thân thể những tên hắc y nhân cuối cùng lổ tung họa diễn vô hình trước mặt từ viêm chậm rãi thiếu tán cũ dao động vô hình quỷ dị cũng chậm rãi biến mất không dấu vết từ viêm khẽ liếc mắt nhìn 8m tàn, Màu đen trên mặt đất Đem thù trúng vào trong nạp dưới Sau đó quay đầu Đi vẫy vẫy một cái Nắm huyền trọng thước Nhìn về phía đám người ngô hạo Đang trợn mắt há mồm mỉm cười Cổ hạn ý bao phủ quanh thân tiêu ngọc Dần dần tiêu thất Trong lúc nhất thời sân khốc Vốn yên tĩnh không tiếng động Lần thứ hai trở lên tràn ngập sức sống Các thiếu nữ thoát được tại lạng Nhất thời cùng nhau cười vui vẻ Ân cần hỏi thăm Mục quàng cũng không ngừng hướng phía tiêu viêm Nhất thời những tiếng cười như chuông bạc vang lên Họa vào ánh mắt khác thường Hiện nhiên đối với tiêu viêm Vị đại anh hùng của giá mộc viện Lại lưu lại Nhiều thanh danh khiến cho thiếu nữ còn trẻ cảm thấy hứng thú Để tên kia chạy mất rồi Tiêu Ngọc tiếc núi nói Lúc trước tiêu viêm bị đám hắc Thì mà viêm cốc ngăn trở Tạm chấn đã thừa dịp hỗn loạn trốn ra khỏi cốc Hắn chạy không thoát đâu Tê Viêm cười cười quan tâm hỏi Ngô Hạo, không sao chứ? Hoàn hảo có đang dược của ngươi, nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày có thể khỏi hẳn. Ngô Hạo cười xảo, trả lời. Ngô trưởng lão, các người không sao chứ? Bà đạo thân ảnh từ phía trên hạ xuống, quyền này là tự nhiên cùng mạch địch và mạnh lăng. tự sơn cốc nhảy xuống, Ngô Hạo lắc đầu, chật bục quang hướng đến tự nhiên không khỏi cười. Không nghĩ tới, ngay cả nàng, người cũng có thể dẫn về. Đại trưởng lão thường xuyên nhắc tới nàng. Hừ, lão nhân kia không việc gì nhắc tới ta sao, khẳng định mỗi ta đi làm cu ly tìm dược liệu cho hắn. Nghe vậy tự nhiên biểu môi nói. Nghe là nói vậy, ngô hạo xấu hổ cưới khát một tiếng. Hắn tự nhiên biết thân phận tự nhiên, bàn về vai vế mà nói, tự nhiên còn là học tỷ của hắn. Cho nên đối với sự xem thường của tự nhiên, hắn không dám có ý kiến gì. Thực lực người hôm nay, sợ rằng đã đột phá đấu hoàng. Một quàng lướt qua tiêu viêm, cô hạo chân chờ một chút nhịn không được nói. Nghe được lời ngô hạo nói Từng đạo một quang nhất thời nhìn sang chỉ thấy tiêu viêm mỉm cười sau đó gật đầu Không ít người đều hít một hơi khí lạnh Đấu hòa loại cảnh giới này Có khi cả đời bọn hắn nỗ lực Không đạt tới được Nhưng hiện tại tiêu viêm tuổi so với bọn hắn không lớn hơn bao nhiêu đã đạt được cấp độ đó Điều này làm cho bọn họ có chút hâm mộ Mạnh lăng cùng vài người bạn tốt Vây tại một chỗ Còn mắt to tròn thường xuyên lướt qua khuôn mặt đáng yêu tiêu viêm Không thể không nói Hiện tại tiêu viêm đối với cô gái Có lực hấp dẫn không nhỏ so với hắn và nhân vật phong vân trong học viện tựa hồ mở nhạt đi rất nhiều đang lúc mọi người thấp giọng nói chuyện, một đạo lưu quang đột nhiên từ ngoài cốc bày vút vào, cuối cùng dừng trên thiên không Cánh tay nhẹ vùng lên, một đạo thất ảnh rơi xuống phía dưới, ngã rúi trước mặt bọn họ, bỗng nhiên rơi xuống làm cho không ít người kinh hãi Sau khi nhìn thấy kinh ngạc phát hiện trên mặt đất trênạ tạ trấn chạy chốn lúc trước bất quá lúc này hắn dường như hoàn toàn mới đi sinh cơ trên mặt lộ lên một màu lâu tím quỷ xị nhìn qua tự hồ chúng đọc bỏ mình. kinh ngạc nhìn thấy thể tạ chấn trên mặt đất tầm mắt mọi người đột nhiên hướng trên cao một đỡ tự áo trắng đangphiêu view đứng không chung dưới ánh mắt bục qu Quangxoi mói kinh ngạc của mọi người lỡ tự áo trắng nhẹ nhàng bước vài cái chậm rãi đi xuống từ hư không, tưởng tiêu viêm lộ ra nụ cười dịu dàng, nhưng lời của nàng nói ra cũng nạm không ít người rùng mình một cái. Thật có lỗi, vốn muốn bắt sống, không nghĩ tới tên này khả năng kháng độc yếu như vậy, mới đó đã độc khí công tâm mà chết. Nhìn dung tiểu y tiên mỹ lệ đang mỉm cười, Ngô Hạo lau mồ hôi lạnh một cái, chợt thầm nghĩ trong lòng, vì cái gì mỗi lần gặp nữ nhân bên cạnh tên này lại mạnh như vậy, hơn nữa thủ đoạn độc ác không kém. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Lết mắt nhìn thi thể trên mặt đất một cái, sau đó nhíu mày nhìn đám người Ngô hậu, chậm ngâm nói: "Mà Viêm cốc, tuật cùng là phương thế lực nào?" Trường 812: Gió mây cuồn cuộn. Nghe được câu hỏi của Tiêu Viêm, nét mặt trên khuôn mặt của Ngô hậu cũng chậm rãi thu liễm dần, chân mày nhíu chặt, nộ vẻ trầm ngâm mới trả lời: Mà viêm cốc này cũng là bá chủ Một phương trong Hắc sắc vực Đã tồn tại lâu đời Thực lực trong cốc rất mạnh mẽ Thêm nữa, bọn chúng đối với giả Nam học viện không có ân oán Sâu động gì, bất quá vì tiêu môn Lên trong vòng 2 năm nay mới tạo thành Thế nước với lửa Tại sao lại vậy? Tiếp viêm chuột dạ, vì sao việc này có quan hệ tiêu môn? Chủ yếu là vì Tiêu môn phát triển quá nhanh Hiện giờ trong hắc sắc vực Danh tiếng của tiêu môn cực kỳ lớn Trong thời gian khuếch trường thế lực, xung đột là điều không thể tránh khỏi, cho nên vì một ít sự tình, độ tranh chấp giữa tiêu môn và hắc giác vực càng ngày càng tăng, không có nào tự nhiên sẽ dẫn đến đại chiến. Hồ Hạo tở dài với đặc sĩ nói tiếp, khi thời điểm tranh đấu bắt đầu, mà bếp cốc có thể hiện ra thực lực cường hãng của một thế lực lâu đời trong những lần giao chiến kế tiếp, tiêu môn liên tiếp bại lui, cuối cùng phải đến khi học viện già nam xuất hiện ra trợ thủ. Đẩy lùi thế công của Ma Viêm Cốc lại đánh chết nhiều cường giả của đối phương cũng vì thế khiến cho Ma Viêm Cốc và Già Nam Học Viện kết thành thủ oán sâu sắc. Thủ đoạn Ma Viêm Cốc này cực kỳ tiết tiện trong nòng kỳ hận Già Nam Học Viện cứ thế ra tay đối với những học viên của ngoại học viện ra ngoài đi lịch lãm. Trong vòng 2 năm nay, không ít đệ tử chết trong tay bọn chúng mà hành động này của bọn chúng đã hoàn toàn làm cho Học Viện Già Nam phẫn nộ Nguyên nhân chính là nếu không có đại lạn của tiêu môn Học viện chắc chắn đã không ra tay Bây giờ, cơ hồ mỗi khi giả nát học viện vào Ma Viêm Cốc đại chiến, cường giả song phương gặp nhau đều không chết không thôi Ngô Hạo nói đến chỗ này cơ hồ đã nghiến răng trèo trèo Hiện nhiên hắn cực kỳ phẫn nộ đối với thủ đoạn ti tiện Lạng sát người vô tội của Ma Viêm Cốc Nhìn khuôn mặt vẫn uất của Ngô Hạo sắc mặt tiêu viêm từ từ trở lên âm thầm hẳn Có loại thủ đoạn ti tiện ra tè đối với địa tử thực lực bình thường như thế đích xác làm cho lòng người có chút bất phục, khó trách giả nam học viện nổi giận từ bỏ lập trường trung lập, trực tiếp khai chiến với Mà Viêm Cốc. Không nào sau khi xong phương khai chiến, Mà Viêm Cốc lại mời chào những cường giả đã từng theo hàn phong tập kết học viện giả nam gia nhập, kích động bọn họ đối với học viên. Thực lực của Mà Viêm Cốc này không hề yếu cho dù là học viện gia nam cũng rất khó, hoàn toàn diệt trừ, vì thế hai bên nằm vào thế rằng co, kể từ đó mỗi lần đệ tử ra ngoài lịch lãm, học viện đều phái cường giả đi theo bảo hộ. Lần này do ta không cẩn thận lộ ra phong thanh, nên đối phương nắm được tung tích, nếu không là ngươi kịp thời phát hiện thì đám người chúng ta lần này sẽ không có kết cục tốt. Ngô Hạo nhíu mày nói tiếp: So với lội tình mà viêm cốc kia cho dù là mạnh mẽ thế nào cũng không thể bằng Học viện Già Lam trước Tiêu viêm chậm ngâm. Học viện Già Lam dù thể hiện ra ngoài chỉ là một cường giả đốt tông đại trưởng lão Tô Thiên. Nhưng hắn biết được trong Học viện vẫn còn ẩn giấu những lực lượng đáng sợ như lão nhân thủ hộ tàng kinh cát trong sơn cốc trạng. Những thủ hộ giả này trừ khi đến thời điểm sinh tử Học viện mới xuất hiện còn lại không ra tay. Nhiều lúc trước, ngay cả những lần nguy cấp mà Hàn Phong Liên Thủ nhiều cường giả tập kích học viện đó, một người bọn họ cũng không chịu ra mặt đấy thôi. ngô Hạo cười khổ gật đầu, nói nghe vậy, tiêu viêm cũng hết cách. Những cái lão già này, mạnh thì mạnh nhưng đều là một những người cổ hủ, chỉ biết tuân theo quy cụ. Mà viêm cốc kia cũng có cường giả đấu tông. Tiêu viêm nhàn mặt nhú mày hỏi Tổ thiền đại trưởng lão là một cường giả đấu tông hàng thật xá thật, nếu lão ra tay thì có thể cản, giải quyết toàn bộ ma viêm cốc, trừ khi đối phương cũng có cường giả tương đương. Ừ, cốc chủ ma viêm cốc là một đấu tông, nhưng lão lại bế quan nhiều năm rồi, ít khi xuất hiện trong hát giáo vực, người bình thường cũng không biết về lão, trong hát giáo vực cường giả chân chính với việc bài xanh hát bảng, không có chút hứng thú, cho đến... Người đừng nghĩ là có thể đánh giá được thực lực tổng thể hắc sắc vực Những cái lời hỗn loạn đã tồn tại cùng giả nam học viện. Một thời gian đáng kể như vậy đều là những lời tàng long ngoạ hộ, Ngô Hạo trầm giọng nói tiếp. Đối với những cường giảng chân chính, dù là kim ngân nhị lão cũng thực kém xa. Tiêu hiểm khẽ gật đầu, xem ra hắc giác vực này chảy giấu thật sâu, nguyên này hắn hơi chủ quan. Thực sự nghĩ Kim Ngân Nhị Lão đã là cường giả mạnh nhất hác sắc vực. Dĩ nhiên tiêu viêm hiện nay không còn là đấu vương của hai năm về trước. Hắn hiện tại là một đấu hoàng chân chính. Cường giả đấu hoa tông bại trong tay hắn không phải không có. Tiêu viêm tự tin lấy rằng lấy thực lực hiện tại của hắn, nếu do thủ cùng hàn phong năm đó, sẽ dễ dàng đánh bại y không cần sử dụng lực lượng hỗ trợ dược lão. Xem ra chỉ 2 năm không quay lại, hắc sắc vực này cũng đúng nản mây cuồ cuộn nghe được lời kể của Ngô Hạng về sự biến hóa trong đoạn thư giác này từ viêm ghé thợ xài lần lánh ngươi trở về Nam muốn Ngô Hạo nói từ viêm vớt vớt muối có một số việc cần gặp đại trưởng lão hơn ước cũng vì vẫn là tâm viêm trong thiên phần luyện khí tháp hạn dùng gần cạn kiệt rồi tên vô lương tâm ngươi vẫn còn nhớ được chuyện này tâm viêm đã khô kiệt từ nửa năm trước nếu không vì việc ma viêm cốc phục kích không thể đi ra Chỉ sợ Đại trưởng Lão đã sớm chạy đến Gia Mã Đức Quốc Bắt người trở về Tiêu Ngọc trở mắt liếc xéo Tiêu Viêm một cái Nghe vậy Tiêu Viêm không còn có một chút xấu hổ Người đã trở lại tìm Đại trưởng Lão Vậy bây giờ có thể theo ta về học viện đi Ngủ Học cười cười Nhanh chóng chuyển đề tài Tiêu Viêm hơi chần chờ lắc đầu Hắc Hoàng thành sắp tổ chức đấu giáo hội Ta cũng muốn đi xem thế nào Lần này xuất môn ta định thu tập vài liệu luyện đan và một ít tin tức tình báo có lẽ tổ tiên trưởng lão sẽ đến đó. Đấu xã hội Hắc Hoàng à. Ta đã từng nghe đấu xã hội này quy mô lớn nhất Hắc Giác phải năm mới diễn ra một lần. Ngô Hạo chợt ngẩng người nhíu mày, nếu vậy ta cũng không cản trở ngươi, bất quá ngươi đi phải cẩn trọng, hiện giờ nơi đó cơ hội tụ tập phân nửa các thế lực và các cường giả của vực. Theo ta được biết mà viêm cốc cuối cùng cũng đến tham gia. Tiêu viêm nhẹ gật đầu cười nói, yên tâm ta thực sự còn muốn gặp mà viên cốc kia. Chống mắt nhìn xem cái thế lực kia có thể chống lại học viện già nam đến tuột cùng là mạnh thế nào. Tuy ngươi thực lực người bây giờ là cũng không có cách nào nhìn thấu. Nói vậy dù gặp phải đấu tông, đánh không lại cũng có thể thuận lợi đào thoát trước. Nghe thấy, thế Ngô hạo cũng không nói gì ngoác miệng cười ha hà. Đi thôi, ta sẽ hội tống các người một đoạn. Khi đấu giá đại hội Hắc Hoàng Thành chấm dứt, ta sẽ trở về học viện, tiêu viêm hướng Ngô Hạo và Tiêu Ngọc nói. Cũng tốt, chỉ cần tới thành thị phía trước, chúng ta đã hoàn toàn liên lạc được học viện giảm nam, đến lúc đó coi như an toàn. Đối đề nghị của tiêu viêm, cũng không có người nào phản đối. Tuy chi binh của Mạc Viêm Cốc đã bị giết sạch, nhưng hiện tại thường thế của Ngô Hạo cũng không nhẹ. Có cường giả như tiêu viêm hộ tống, tự nhiên an toàn hơn nhiều trao đổi xong, hung hạo cũng không dây dưa nữa, hét lên một tiếng dài, mệnh lệnh cho mọi người lập tức khởi hành, sau đó nhanh chóng rời khỏi hầm cốc nhỏ trong núi, nơi họ đã trải qua một lần cận kề san giới sinh và tử. Về phần thi thể của tạo trấn kia, tiểu viêm tùy ý bung ra một chỉ, đã tiêu nó thành tro tàn. Kể từ giờ, vị tứ trưởng lão của Ma Viêm Cốc cứ thế tan khói xương, rời khỏi xương cốc ước chừng 2 canh giờ một tòa thành thị bên trong mọc đầy sơn tùng rậm rạp xuất hiện, sau khi tiêu viêm mang đám người Ngô Hạo bố trí an toàn mới chia tay, hướng Hắc Hoàng Thành nhanh chóng chạy tới. Vì thời điểm đấu giá hội cộng lộ kia sắp bắt đầu, nên bọn người tiêu viêm cũng không dám chậm trễ, dùng hết tốc độ mà bay đi. Tuy là rất hứng thú đối với đấu giá hội cộng lộ của Hắc Hoàng Thành, nhưng Ngô Hạo vẫn còn phải chịu trách nhiệm bảo hộ đám người trước mặt, nên không dám yêu cầu Được đi theo Dù sao tại thời điểm này Sau hát hoàng thành Lòng xà hỗn tạp Náo nhiệt kinh người Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Sẽ làm liên lụy tới tất cả mọi người Hắn chỉ có thể thành thật ở lại Trong thành đợi cương giả học viện Giá Nam đến hỗ trợ Là mang bọn đám bệ tử này lần sinh tử Dọa cho sợ hãi mất hồn Quay về học viện Khi Ngô Hạo uẩn bực trong lòng, cũng chính là lúc ba người Tây Viêm rời khỏi thành thị, nhanh chóng tăng tốc độ, dựa theo sự chỉ dẫn trên bản đồ, hướng phía Hắc Hoàng Thành toàn lực phóng nhanh tới, chạy qua một ngày không ngừng nghỉ. Hành tàu, ba người bọn họ dần dần đến gần khu vực Hắc Hoàng Thành, khi khoảng cách càng lúc càng gần, Tây Viêm phát hiện đoạn đường dẫn đến xuất hiện rất nhiều dấu chân, hiển nhiên những người này hẳn hướng về đại hội đấu giá H Hoàng Thành ở địa phương như Hắc Hoàng Thành, tập trung đông người như vậy sẽ xảy ra sinh đột bùng nổ, một đường bọn họ thẳng tới, một đoạn sẽ xuất hiện những trận đấu huyết tinh làm cho tiểu Y Tiên ngạc nhiên về tính khí cùng nhân tình nơi đây, nhưng Tiêu Biêm và Tử Nghiên thì cảm thấy không bình thường. Nếu không có những cảnh tượng như vậy thì mới gọi là không bình thường. chạy một mạch cho tới Hoảm Hồn, gần cuối đường lớn. Được đại thủ um tùm che phủ, trong tầm nhìn của ba người tiêu viêm một tòa thành cực lớn nhượn như hiện đột ngột mọc lên trong mây chiều đang cuồn cuộn che phủ đất trời.